Và mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi cắn môi, lướt nhìn tay mình. Tôi không thích nơi mà những ý nghĩ đồng bóng này đang hướng đến. Cô đang nghĩ gì thế? Ray vừa đến bàn, nhìn tôi. Tôi đỏ mặt. Mình đang nghĩ đến chuyện lùa những ngón tay mình vào tóc anh. Không biết tóc mềm đến mức nào. Tôi lớt đầu. Anh đặt khay xuống chiếc bàn tròn nhỏ, mùa gỗ. Anh đưa tôi tách trà, đặt trên đĩa và một ấm nhỏ. Nhúng gói trả túi lọc hiệu truyền ninh English Breakfast yêu thích của tôi Anh ấy uống cà phê, kèm theo túi sữa Trên một góc túi in dạng chiếc lá rất xinh Sau họ làm được thế, tôi tự hỏi vu vơ Anh ta cũng mua một chiếc bánh múc phim Việt Quốc Để khay qua một bên, anh ngồi đối diện tôi Bắt chéo chân, trông anh ta thật thong rong Thật thoải mái với cơ thể của mình Tôi thấy canh tị, trong khi tôi hậu đậu và lóng ngóng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 Khi tôi đặt túi trà đã dùng trên đĩa, Ray nghiêng đầu, nhìn tôi nghi hoặc. "Tôi thích trà này, màu đen và vị nhẹ." Tôi giải thích. "Tôi biết anh ta là bạn trai của à?" "Hả? Cái gì?" "À à, anh chàng phóng viên ảnh Joseph Rodriguez." Tôi bật cười, cảm thẳm nhưng vẫn tò mò. "Điều gì làm anh ta có ý nghĩ đó?" "Không, Joseph là bạn tốt, chỉ thế thôi."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 Anh ta có trao cho tôi một sự động viên, nhưng nụ cười thì vẫn giễu cợt. Điều đó giúp Tae thêm vài gợi ý để đoán suy nghĩ của cô. Anh thường mệt. Cô là cả một bí ẩn, cô Steun. Bí ẩn? Tôi Tôi không có gì bí ẩn cả. Tôi nghĩ cô rất kín kẽ, anh ta nói. Tôi ư? Hả? Làm thế nào mà mình lại như thế được? Chuyện kỳ lạ gì đây? Mình kín kẽ?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 Hai cụ máy kiểm soát đụng nhau. Hơn nữa, tất nhiên cô ấy tóc vàng, à, vàng hung như các cô gái khác trong văn phòng và xinh đẹp nữa. Tiềm thức lại nhắc tôi, tôi không thích nghĩ Criton và két. Tôi nhấp một ngụm trà, còn Gray ăn thêm một miếng muffin khác. Cô là con một à? Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh hỏi, "Cha, anh ta đang chuyển hướng đây."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 Cô không tính ư cơ, tiết lộ quá nhiều với tôi đi chứ. Anh ta lơ đãng xoa cằm, như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Ngài cũng thế. Cô đã phỏng vấn tôi rồi. Tôi vẫn còn nhớ vai cô hỏi rất to máu đấy. Anh ta trầm chọc. Trời ạ, anh ta đang nhắc đến câu hỏi đồng tính. Một lần nữa, tôi muốn chết đứng. Trong những năm sắp tới, chúng tôi phải đi trị liệu tâm lý sâu để không phải đau đứng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó.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 Điều gì sẽ xoay chuyển anh ta thành người như thế Gia đình át hẳn Phải tự hào lắm Các anh chị em khác làm gì ạ Y lướt làm xây dựng Cô gái gái út của tôi đang ở Paris Thi hợp nấu ăn với một số đồ bếp pháp nổi tiếng Đôi mắt anh ta thoáng một gỡn sắp đen Anh ta không muốn nói về gia đình hay về mình Tôi nghe nói Paris rất tuyệt vời Tôi thì thầm Tại sao anh ta không muốn nói về gia đình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 Bỗng chương làm tôi chợt nhớ rằng mình cần phải ôn thi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Có lẽ tôi nên về, tôi cần phải học. Ôn thi à? Vâng, cứ 3 buổi sau bắt đầu. Xe của cô Canna ban để ở đâu? Ở bãi đỗ xe của khách sạn. Tôi sẽ về đó với cô. Cảm ơn đã mời trà, Mr. Gray. Anh ta cười, nụ cười lạ lùng kiểu tôi có một bí mật sống để bụng chết mang theo. Không có gì.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 Ô trời ơi. Mình đã nói thành lời sao? Mo anh ta cong lên, một nụ cười nửa miệng và từ từ nhìn xuống tôi. "Không, Anastasia, tôi chưa có bạn gái." Anh ta đáp nhỏ. "Ồ, thế nghĩa là sao?" Anh ta không đồng tình. "Ơ, mà có thể lắm." Vậy là hôm cổng vấn, anh ta đã nói dối. Trong một tích tắc, tôi tưởng như anh ta còn định nói tên gì.